xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh đọc truyện chị dậu chúng ta lại được gặp nhau vào khung giờ phát sóng quen thuộc 19 giờ 45 phút mỗi tối và buổi tối ngày hôm nay Tâm an tiếp tục gửi tới cho quý vị tập 13 của câu chuyện người tình cũ được viết bởi tác giả lê tuyết quý vị và các bạn thân mến sau khi mà lắng nghe xong tập 12 của câu chuyện này chắc hẳn quý vị cũng biết cát anh không phải là người tình của huy cô ấy là em gái Cùng mẹ và khác cha với anh Nhưng bởi vì cô gái này mang trái tim của mẹ mình Nên là Huy lúc nào cũng chăm sóc Giống như tình nhân Bao bọc và che chở Vậy thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe Vì sao cát anh lại có thai Và cái thai đó là của ai Và tại sao Huy lại cứ giấu giếm ngọc như vậy Nếu như anh còn tình cảm với cô Tại sao lại không thẳng thắn và đối diện Uẩn khúc nào Trong câu chuyện của Huy Quá khứ của Huy Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi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 Sau khi lắng nghe những gì Huy nói, tôi thật sự không thể nào tin nổi. Ở phía sau anh lại có một câu chuyện dài như vậy. Nhưng tôi cũng bắt đầu trở nên lo lắng. Không biết liệu rằng Vi có biết ý đồ của anh hay không. Nếu như cô ta biết, cô ta đe dọa anh, thì lúc đấy phải làm sao chứ? Người như cô ta luôn bất chấp để làm tất cả để đạt được mục đích của mình. Tôi thở dài không biết phải nói thế nào với Huy. Thì Huy lại lên tiếng và hỏi tôi. Công việc của em có bị ảnh hưởng nhiều không? Không sao đâu. Có điều sắp tới tôi phải đi Hà Giang công tác một chuyến. Có thể hơi lâu. Lên trên đấy làm gì? Làm phóng sự thôi. ủng hộ người dân tộc thiểu số. Ừ. Chúng tôi ngồi thêm một chút nữa. Thì cánh cửa phòng cấp cứu cũng mở ra. Người bước ra đầu tiên chính là bác sĩ. Là một người nước Đức người nói với trước mắt là đã qua cơn nguy kịch nhưng mà vẫn phải ở lại phòng chăm sóc đặc biệt. Tuy nhiên nếu có thể phẫu thuật sớm được ngày nào thì tốt ngày đấy, chỉ sợ lâu quá bản thân lại không trụ nổi. Vẫn biết sinh lão bệnh tử là chuyện của quy luật, nhưng một cô gái mới 26 tuổi như Cát Anh ngày nào cũng phải chịu đựng sự dày vò, thật sự đáng thương vô cùng. Tôi không biết phải làm cách nào, chỉ có thể làm một người đứng bên cạnh Huy. Làm chỗ dựa cho anh lúc anh yếu lòng, miễn là anh không cảm thấy phiền phức là được rồi. Tôi nắm chặt lấy bàn tay của Huy thì thầm nói. Miễn là anh cần tôi, thì tôi luôn bên cạnh anh, cùng anh vượt qua bão. Dù đã được cấp cứu kịp thành công nhưng các anh vẫn chưa tỉnh nên cô bé được nằm ở phòng chăm sóc đặc biệt. Tôi vào Huy nói chuyện với bác sĩ xong, lát sau anh bảo với tôi. Bây giờ chúng ta về thôi Thế còn con bé thì sao Không sao Có Dari với y tá chăm sóc Em không cần phải lo lắng Ngày mai nó tỉnh chúng ta sẽ vào thăm sau Như vậy liệu có được không Tôi sợ lúc con bé tỉnh dậy Nó nhìn không thấy anh ở đây Nó tủi thân lắm đấy Em yên tâm Con bé lớn rồi Không còn nhỏ nhắn gì nữa Mà lúc nào phải có người kè kè bên cạnh Huy đã nói như vậy tôi biết mình cũng không thể thay đổi Được suy nghĩ của anh Nên cũng đành nghe theo Theo anh bước về nhà Lúc về đến nơi cũng là quá nửa đêm Tôi ngước nhìn đồng hồ rồi nói với anh Anh ăn tạm mì nhé Tôi đi nấu Em đói sao? Có một chút Hồi tối còn chưa ăn được gì Em đi tắm trước đi Để đấy tôi nấu cho Không sao đâu mà tôi nấu được Em nhìn em mà xem bây giờ người em bốc mùi lên chưa? nói em làm gì thì em cứ làm đi, cãi lời làm cái gì chứ? quả thật nếu anh không nhắc nhở tôi vẫn cứ tưởng mình bình thường như mọi ngày, quên bén đi luôn cái việc bị mẹ của đang hất nước lên người. bây giờ người lại đúng là có mùi chua, thật sự khó người. thế mà vừa rồi ở trong bệnh viện người sạch sẽ như anh vẫn ôm lấy tôi, không một lời cầu nhòm cảm thán. Quay người đi về phòng ngủ, tôi tranh thủ tắm và gội đầu để rửa hết bụi bặm. Lúc trở ra trên bàn đã có mấy món thức ăn. Tôi khó hiểu nhìn lên, anh có lẽ biết tôi tò mò, nên anh nói luôn. Tôi xuống dưới mùa đấy, cửa hàng đang còn mở. Ừ, nào ngồi xuống ăn đi. Em đừng có mà kén ăn, người em gầy lắm. Anh mua nhiều như thế này ăn làm sao mà hết. Em cứ ăn đi, không hết ý, thì tôi ăn giúp em. Thì anh ngồi cùng luôn đi. Tôi không đói. Công việc của Huy dạo này khá bận. Anh tranh thủ tắm rồi lại ngồi họp online với Việt cùng với các bộ phận. Sau đó lại duyệt hợp đồng. Đến lúc tôi dọn dẹp xong xuôi, bước vào trong phòng, vẫn chưa thấy anh kết thúc. Mãi đến 2 giờ sáng, anh mới gặp máy tính lại. Nằm xuống vòng tay ôm lấy tôi. Ngày hôm nay, khúc mắc có thể coi là được giải đáp. Thêm phần cả hai cũng khá mệt. Nên tôi cứ mặc kệ để anh ôm lấy mình như thế. Hơi ấm của anh, mùi hương của anh quanh quần, quanh mũi của tôi thật sự rất dễ chịu. Không biết là vì lý do gì mà tôi lại cảm thấy khoan khoái và bình yên đến lạ. Bất chợt anh xiết chặt tay, ôm lấy tôi, cất giọng hỏi. Ở đài truyền hình xảy ra chuyện, sao lại không nói cho tôi biết? Cũng không có gì nghiêm trọng cả, chỉ là đi công tác một thời gian thôi. Vừa thư giãn luôn, lại vừa có thể giải quyết công việc. Bọn họ đang chèn ép em sao? Không có. Sao lúc nào anh cũng nghĩ về người khác tiêu cực như vậy chứ? Công việc của tôi là phải đi nhiều nơi, nhảy nhiều chỗ. Ở mãi trong văn phòng thì nói gì là phóng viên. Được nghỉ lâu không? Bao giờ đi? Vài ngày nữa. Lần này lên đấy có một đoàn bác sĩ đi cùng. Cho nên anh không cần phải lo cho tôi. Tôi chỉ lo em lên đấy. Em gặp được trai bàn thôi. Sau đấy lại chẳng chịu về đây. Lúc đấy tôi phải làm sao? Làm sao làm sao cái gì? Anh thiếu gì đàn bà đâu. Mà phải hỏi tôi. Ừ. Thôi, ngủ đi. Hai giờ sáng tôi chẳng ngủ nổi. Thêm nữa ngày mai cũng không phải đến đài truyền hình. Nên tôi càng chưa muốn ngủ. Bởi vậy tôi lại lấy hết can đảm. Để hỏi anh. Chuyện cây thai của các anh. Là như thế nào? Cô bé bị bệnh tim, theo như bác sĩ nói, nếu như giữ lại lại càng nguy hiểm. Của bạn trai nó. Thì... Thì cậu ta đâu? Tại sao không thấy? Mất rồi. M mất rồi á? Sao lại mất? tai nạn xe. Thời gian vừa qua con bé suy sụp hẳn. Có những lúc nó nghĩ quẩn, chỉ muốn đi theo cậu ta. Vậy bây giờ, nếu mà bỏ cái thai... Con bé chắc là đau lòng lắm. Nhưng nếu như không bỏ, thì... Tôi biết. Sao anh không thử đưa con bé ra nước ngoài điều trị, biết đâu sẽ ổn hơn. Nhưng bác sĩ ở Hoàng Dương cũng không phải là người tầm thường. Dari là một bác sĩ tim mạch nổi tiếng bên Đức. Tôi đã mất rất nhiều tiền để mời ông ta về đây. Thế còn chuyện phẫu thuật tim. Anh... Anh vì tôi, mà anh ngà bài với Vi... Liệu gia đình cô ta có chấp nhận giúp anh hay không? Tôi đang cố gắng hết sức để tìm quà tim phù hợp cho con bé. Nhưng mà vẫn chưa có tin tức gì. Tôi... tôi xin lỗi. Tất cả là vì tôi... Không sao. Tôi không trách em. Huy lắc đầu, anh xiết chặt tay ôm lấy tôi. Bàn tay luồn vào trong bụng tôi vuốt về. Cái hành động giống y như 10 năm trước, anh đã từng làm với tôi. Lát sau anh lại nói, được nghỉ phép dài ngày, em có muốn đi đâu không? Nếu như anh có thời gian, anh đi nghỉ cùng tôi, thì thế nào? Mani Bali cũng được, tôi muốn ở trong một căn phòng, đi lạn vào ban ngày và ngắm sao vào ban đêm. Một căn phòng nổi. Được, để tôi xử lý xong công việc, đợi em trở về, tôi sẽ đi cùng em. Vậy coi như đây là lời hứa của anh đối với tôi đấy nhá. Anh không quên, có được không? Được, tôi sẽ không quên. Nghe được lời này của anh trái tim của tôi bỗng trở nên ấm áp lạ thường, giống như có một dòng hài lưu ấm chảy qua. Chúng tôi không ai gây gồ như mọi ngày nữa, cũng chẳng so đo với nhau từng tí. Tại thời điểm này cả hai đều biết rằng đối phương hiểu mình, mặc kệ ngày mai ra sao, sóng gió như thế nào, đêm nay cứ bình yên như vậy là tốt. Ngủ một giấc thật dài Hôm sau tôi cố gắng thức dậy sớm Nấu một nồi cháo thịt Vừa cho Huy vừa để mang đến bệnh viện cho các anh Con bé đã tỉnh rồi Sắc mặt cũng có chút hồng hào Lúc nhìn thấy tôi mặc dù có hơi chút ngạc nhiên Nhưng mà rất nhanh trở lại về thân thiện Hỏi chuyện tôi Chị Hóa ra là chị quen anh Huy à Hay chị là bạn gái của anh ấy Chúng tôi quen nhau Có thể nói là bạn của nhau Nhưng mà em chưa từng thấy anh ấy, có bạn là con gái, có chị là người đầu tiên và duy nhất đấy. Không đâu, nhiều lắm, cô không biết thôi. Bà chị xinh thật đấy, giả mà anh ấy yêu được chị nhờ? Người như anh ấy, chắc là tôi không thích hợp. Chị có nói như thế, em thấy chị hợp với anh em lắm. Để chiều anh ấy qua, em bảo anh ấy dịu dàng với chị một chút, nhanh nhanh để chúng ta trở thành người một nhà. Chuyện đó để sau, tôi mang cháo cho cô. Chịu khó ăn một chút Có cả mẹ và em bé trong bụng đều khỏe Em cảm ơn chị Bạn này hôm nay tôi được nghỉ đấy Nếu như không phiền Thì tôi ở lại đây Tôi nói chuyện với cô Dạ vâng Cát ảnh mỉm cười Tôi lúc này mới có thời gian quan sát cô ấy kỹ hơn Hình như cũng có một chút giống Huy Nhưng chỉ là mờ nhạt Không rõ ràng cho lắm Xinh xắn nhưng buồn một cái Là lại không được khỏe mạnh Như người bình thường Cô ấy tâm sự với tôi về chuyện tình cảm của mình Chàng trai ấy không phải là người tài giỏi như Huy Mà chỉ là một chàng trai đơn giản Nhưng yêu cô ấy rất nhiều Hai người lớn lên với nhau ở cô nhi viện Xa nhau một thời gian Rồi lại gặp nhau Tiếp xúc nhiều Giúp đỡ nhau nhiều Rồi lại yêu nhau Nhưng số phận cậu ấy không được may mắn Trong một lần đi làm bị tai nạn giao thông Đưa đến bệnh viện thì không thể nào cứu được Cát Anh kể rằng khoảnh khắc ấy, bàn tay của cậu ấy vẫn nắm chặt, chiếc nhẫn cầu hôn. Một câu chuyện rất là buồn, tôi nghe xong cũng phải lặng người, tuy không khóc nhưng mà khó chịu. Và rồi tôi nhận ra, tôi và Huy tuy nhập nhằng không rõ, nhưng cả hai vẫn tồn tại, vẫn nhìn thấy nhau, biết về nhau. Cứ như Cát Anh sinh ly từ biệt, người ở lại người về với Cát Bụi, đó mới là cái đau đớn nhất. Giả sử như tôi là cô ấy, tôi nhất định không mạnh mẽ được như vậy. Ba ngày hôm sau, tôi cùng với đội tình nguyện đi lên bản nghèo của tỉnh Hà Giang. Để đi được đến đó, tôi cùng với mọi người phải đi mất gần 10 tiếng, thế nhưng đây mới chỉ là điểm dừng chân ở huyện, còn muốn vào tới bản làng trước mắt đối với bọn tôi quả là một thử thách đầy gian nan. Chúng tôi dừng chân ở ủy ban nhân dân huyện Hoàng Su Phì, Hà Giang. Bệnh viện có tổng cộng 3 bác sĩ và hai y tá. Bên đài truyền hình thì có tôi và một số người của ekip ghi hình, tổng cộng lại cũng tầm 9 người. Hoàng Su Phì là một trong những huyện biên giới miền núi khó khăn nhất của tỉnh Hà Giang. Nơi đây là địa bàn cư trú của 12.000 hộ gia đình thuộc các dân tộc Tày, Nùng, Cờ Lao, Na Chí. Vì huyện tập trung gần 100% là dân tộc thiểu số nên trình độ nhận thức cũng như cuộc sống còn rất nhiều khó khăn. Tỷ lệ hộ nghèo tính đến tháng 7 năm 2021 tại huyện Hoàng Su Phi là 18,6% trên tổng số hộ nghèo toàn tỉnh. Còn nhiều số trẻ em đến tuổi đi học thường ở nhà trông em hoặc đi làm nương, chăn trâu bò phụ giúp gia đình. Nhiều trường tại Hoàng Su Phi như trường phổ thông dân tộc bán chú gặp không ít khó khăn trong công tác giảng dạy như là trường xuống cấp, thiếu phòng học chưa trang bị đủ sách giáo khoa. Bên cạnh đó, điều tự nhiên vô cùng khó khăn là chủ yếu đồi núi dốc. Vào mùa mưa thường xảy ra lũ quét, lũ ống. Hàng năm cứ đến mùa đông hay mùa bão, thường có các bạn tình nguyện viên của các trường đại học đến đây làm từ thiện, quyền góp quần áo, lương thực, dạy chữ miễn phí để giúp đỡ phần nào người dân nơi đây. Tuy nhiên, cái nghèo ở nơi này vẫn chưa thoát được. Đoàn chúng tôi lần này là Phó Chủ tịch huyện Ông ấy cho chúng tôi danh sách những huyện xã nghèo của huyện, trong đó nghèo nhất là Tùng Sán, cũng là nơi làm công tác thiện nguyện. Ngồi nói chuyện vài tiếng, sau cùng ông ấy nói với chúng tôi. Từ đây xuống dưới bàn phải mất một tiếng, bây giờ trời tối hơn, đường bên đó khó đi, trễ quá sẽ không tiện, chờ mọi người quay lại làng tôi sẽ tiếp đái mọi người. Hiệu trưởng của trường tiểu học thôn bên, hẹn chúng tôi xong xuôi. Ông ấy thu xếp cho mọi người chỗ ở Nếu có vấn đề gì thì cứ nhắn tin cho tôi Ở đây đường khó đi Cơ sở vật chất còn thiếu thốn Hy vọng tất cả mọi người Sẽ thích ứng được Không sao đâu Chúng tôi đã xác định lên đây Là chúng tôi đã xác định tư tưởng rồi Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện với lãnh đạo Chúng tôi nhanh chóng lên xe công ty về bàn làng Quả nhiên gặp gành Đi xe được một đoạn Nhóm người của chúng tôi phải xuống đi bộ Mặc dù không đến nỗi trèo đèo lội suối, nhưng con đường đất này chật thẹp, vẫn đang còn bùi lầy sau cơn mưa, khiến chúng tôi di chuyển có chút khó khăn. May mà phong cảnh của thôn làng miền núi đẹp như tranh vẽ, tiếng nước chảy của dòng suối nhỏ trong veo hệt như giai điệu kéo dài không ngừng, nên ít nhiều khiến chúng tôi có tinh thần hơn. ban đêm dần phủ xuống, bầu trời sau khi quang đãng bắt đầu xuất hiện bóng trăng sáng và những vì sao li ti. Các hộ gia đình trong thôn luôn là mấy nhà tập trung vào một chỗ, sau đó lại cách một khoảng núi rừng, đồng ruộng, sau đó có thể đến và thấy từng cụm gia đình tiếp theo. Khi đi ngang qua mấy ngôi nhà, lúc nào cũng có người già và trẻ con tò mò nhìn về phía chúng tôi. Bác Tài dẫn đường mỉm cười nói. Người dân ở đây họ chưa bao giờ được ra ngoài, nên đối với những người như các cô, ấy, họ thấy tò mò lắm. Vậy công việc của bọn họ là gì vậy thưa bác Tài? Lên dãy nuôi gia súc để bán Nhưng mà bán cũng là thương lái lên tận nơi Đoạn đường này không hỗ trợ làm hay sao à? Kinh phí cao lại không có điện Vẫn chưa thể nào tiếp cận Những đứa trẻ ở đây một nửa Là không thể nào đến trường Vì hoàn cảnh gia đình Bố mẹ thì càng không biết chữ Cuộc sống khó khăn lắm cô ạ Dạ vâng Thế thì bác Tài cứ yên tâm Lần này chúng tôi về đây, thứ nhất là khám chữa bệnh cho bà con, thứ hai chính là quay một bộ phóng sự về cuộc sống thôn bản. Sau khi lên sóng, chắc chắn nơi đây sẽ được mọi người chú ý và giúp đỡ. Được như vậy thì tốt quá, tôi chỉ mong như vậy mà thôi. Vừa đi vừa nói chuyện, chẳng mấy chốc chúng tôi cũng đến được trường tiểu học của xã. Người đón chúng tôi là hiệu trưởng, ông ấy nói ngay. Chúng tôi đã sắp xếp cho các vị phòng rồi có điều, điều kiện ở đây hạn hẹp, cho nên không thể nào mỗi người một phòng, mong các vị thông cảm. Không sao đâu, có chỗ ở là chúng tôi vui rồi. Vậy thì mọi người chuyển đồ vào đi, ngày mai chúng ta bắt đầu khám bệnh cho dân làng, có đúng không ạ? Chắc là vậy đi à? Phòng ở có 3 phòng nên chúng tôi tự chia nhau. Tôi ở cùng với một người là y tá và bác sĩ, tên lần lượt là Mai và Trang. Mai thì đã có gia đình Còn Trang thì vẫn chưa, năm nay cũng 27 tuổi. Buổi tối hôm đầu tiên, vì đi đường mệt là người nên mọi người ngủ rất nhanh. Duy nhất có tôi là không thể nào ngủ được, phần vì nhớ, phần vì thiếu hơi ấm của người kia. Tôi mở máy không bắt được mạng để truy cập internet. Điện thoại sóng cũng chập chờn chẳng thể nào gọi được cho Huy. Mở điện thoại tôi kéo album ảnh, sau đó dừng lại ở một tấm. Đó là Huy. Tôi chụp anh lúc hai chúng tôi Ngồi với nhau ở nhà thổ cổ ở Đức Anh nghiêng người nhìn những chú chim bồ câu trắng bay lượn Sườn má góc cảnh Càng nhìn càng bị hút hồn Anh đẹp như vậy Bảo sao nhiều người thương anh cũng đúng Cựa như thế tôi nhìn chầm chầm vào điện thoại rất lâu Mãi đến khi trang bên cạnh cửa mình tình giấc Quay sang hỏi tôi Chị Ngọc Chị không ngủ sao ừm Tôi hơi lạ chỗ Với cả hôm nay lúc ngồi trên xe Tôi cũng ngủ nhiều rồi, bây giờ lại không buồn ngủ cho lắm. Em cũng vậy, cô nhắm mắt mà không sao ngủ được. Ở đây vừa tối vừa không có điện, lại chả có mạng. Ai, cuộc sống như vậy, dân bản ở đây chắc là vất vả lắm. Hy vọng sau đợt này sẽ được cải thiện hơn. Nhà nước và các doanh nghiệp quan tâm hơn em à. bà chị lên đây, chắc là bạn trai của chị nhớ chị lắm nhở. Tôi không có bạn trai. Chị đừng có giấu em. Em biết cả rồi, vừa nãy chị nằm mà chị cứ nhìn ảnh người ta suốt Ảnh mạng đi mà Tôi đáp lời như vậy, nhưng Trang lại hỏi tiếp Làm gì phải, có ai nhìn ảnh mạng mà đám đuối như vậy đâu chứ Chắc là bạn trai chị phải đẹp trai lắm nhỉ Thế, thì cô có bạn trai chưa? Em chưa Thật ra tiêu chuẩn của em không cao lắm Người nào em nhìn hợp mắt là em sẽ yêu thôi chúc cô tìm được người như ý muốn nhé. dạ vâng. mà thôi, chị ngủ đi. trời cũng muộn lắm rồi, không ngủ ngày mai không có sức mà làm việc đâu. ừm, chúng ta ngủ thôi. mặc dù miệng nói như vậy, nhưng tôi ngủ cũng cực kỳ khó khăn, chằn chọc mãi chẳng được. phải đến khi đồng hồ chỉ 5 giờ, mí mắt nặng chiếu, lúc ấy tôi mới bắt đầu chìm vào nó. tuy vậy giấc ngủ cũng chẳng kéo dài được bao lâu. Bởi vì sớm hôm sau, người dân nghe tin có bác sĩ đến khám bệnh đều tập trung từ rất sớm. Khi tôi bước ra bên ngoài đã chật kín, người đứng xếp hàng, người ngồi đợi lấy số. Phía bên đoàn bác sĩ làm việc luôn chân luôn tay. Họ bắt đầu công việc vô cùng nghiêm túc, giảng giải từng tí một. Tôi là phóng viên thì nhàn hơn, ngoài việc chụp ảnh và chỉ bên quay phim ghi hình thì đa phần thời gian còn rất rảnh. Đúng lúc không biết làm gì thì hiệu trưởng lại tiến tới. Ông ấy hỏi tôi Chuyện này thiếu thốn không biết hôm qua Cán bộ có ngủ được không? Chúng tôi thấy ấy náy quá Ấy chú Chú đừng gọi cháu là cán bộ Cháu chỉ là một phóng viên bình thường thôi ạ à? à vâng Thế cô tên gì? Cháu tên Ngọc Mà hôm nay học sinh có đi học không chú? Cả trường chỉ có 3 lớp Mỗi lớp 20 em đến trường Không thể chia cùng độ tuổi như ở thành phố các cô được Với cả vì ở đây quá khó khăn Cho nên cũng không có cô giáo viên nào trụ được lâu Giống như hôm nay Một lớp không có cô giáo Nên tôi đứng giao bài Cho bọn trẻ nó làm Thế bình thường các bé được học những môn gì ạ? toán tiếng Việt của à? Không dám hy vọng học nhiều hơn Chỉ mong tụi nhỏ Xóa được mù chữ thôi Dạ thế ở đây Có nhà bán chú Cho các em có đúng không ạ? Đúng vậy Đa số đều ở bán chú Phần ít về nhà vì gần Vợ chồng tôi kiêm nấu ăn cho các bé luôn Chú thực sự rất tốt đi ạ Việc này lên làm Nhìn bọn trẻ khổ Tôi cũng muốn mà cũng lực bất tổng tâm Không biết phải làm gì hơn Bạn chẳng phải chú nói một lớp Không có giáo viên sao Chú dẫn cháu đi Cháu dạy cho Cô như vậy không phiền đấy chứ Dạ không phiền tuy cháu chưa làm giáo viên bao giờ Nhưng cháu cũng hy vọng là cháu có thể làm được. Tốt quá rồi, vậy tôi đưa cô đi. Dạ vâng. Nghe tôi nói như vậy, hiệu trường liền dẫn tôi đi về phía lớp học. Quả đúng như ông ấy nói, lớp chỉ có mười mấy hai mươi người, các em độ tuổi từ 4 đến 6 tuổi, cùng học một lớp. Lớn với nhỏ nhấp nhô nhau. Trong giò sớm, mặt mũi bọn trẻ lạnh đến mức hai má đỏ bừng, lộ ra sự chất phát. Đặc trưng của trẻ con nông thôn. Mấy đứa trẻ phần lớn ăn mặc rất đơn giản, có đứa thì quần áo ngắn một khúc, có đứa thì chiếc dài vải sách một lỗ, nhiều hơn nữa là có mấy đứa quần áo bẩn xám xịt, giống như là nhiều ngày chưa thay. Tóm lại là khác biệt hoàn toàn với trẻ con thành phố. Tuy vậy những điều ấy chẳng lấn át đi được đôi mắt sáng ngời long lanh của chúng, ngây thơ, luôn ấp ủ những giấc mơ của tuổi thơ ấu. Tiết học tôi dạy là tiết toán, mặc dù đã cố gắng kiên nhẫn, nhưng thực sự mà nói, những đứa trẻ ở đây lần đầu được tiếp xúc với con chữ và số, nên chúng vô cùng lạ lẫm. Có đứa thì rụt rè không dám phát biểu, có đứa lại hăng hái, nhưng mà lúc đứng dậy lại quên quên nhớ nhớ, có đứa chỉ dành thời gian để ngủ thôi. Nói thật mặc dù tôi có chút nản, nhưng nghĩ đến cuộc sống thiếu thốn nơi này, bản thân tôi lại không thể nào kiềm lòng được mà thương xót và rồi khoảnh khắc ấy trong đầu của tôi lại lóe lên hình ảnh của Huy. Tôi đã nghĩ, hay là sau chuyến công tác về, tôi nói chuyện với anh về việc lập một quỹ để sửa đường cho nơi này giúp bà con cải thiện cuộc sống. Một ngày bận rộn trôi đi tối đến, tôi nhìn điện thoại vẫn không hiện vạch sóng nào, có chút chán nản buông xuống, cũng chẳng biết Huy có gọi điện. Hay là nhắn tin cho tôi không? Và cắt anh, con bé sức khỏe như thế nào rồi? Cứ như vậy tôi ngồi thần người một lúc Thì Trang bước vào ngồi xuống cạnh tôi Sau đó hỏi chuyện tôi Em nghe nói hôm nay Chị thầy hiệu trưởng dạy bọn nhỏ học toán với học chữ à? Ừ Giáo viên không có Tôi lại hơi nhàn rỗi Nên giúp một chút cũng không sao Nơi này khổ quá chị nhỏ Vẫn biết là trước khi lên, chúng ta cũng tìm hiểu. Nhưng mà thật lòng mà nói, tận mắt chứng kiến, vẫn là có chút không thể nào tin được. Có rất nhiều nơi khổ như thế này. Đây chỉ là một trong những điểm đó thôi. Hôm nay bọn em khám bệnh cho bà con. Họ vui lắm, nhưng mà cũng có một số người không tin vào bác sĩ. Họ tin vào thầy mo hơn, nên giải thích có chút vất vả. Bà con nơi này chưa được tiếp xúc với những công nghệ, Y tế như thành phố Nên họ có chút cố chấp Chúng ta phải cố gắng thôi Dạ vâng, hy vọng là vậy Liên tiếp mấy ngày sau đó Mọi người ai nấy đều bận rộn Vì biết bác sĩ đến khám Nên mọi người ở các xã bên Cũng rủ nhau xếp số để đợi chờ Và tôi Từ một phóng viên Lại nghiễm nhiên trở thành một giáo viên dự bị cho bọn trẻ Cũng may sau mấy ngày Chúng quen với tôi hơn nên học tập dần có chút tiếp thu. Quá trình giảng dạy bất cực hơn một chút. Thời gian ngày một cứ như vậy trôi đi. Đến ngày thứ mười, vì là ngày chủ nhật, nên tôi tự thưởng cho mình một giấc ngủ nướng. Nhưng 18 giờ, bên ngoài trở nên ẩm mỹ vô cùng. Đã vậy lúc sau, Trang lại mở cửa chạy ù vào, lay người tôi dậy, hớn hở nói. Chị Ngọc, chị dậy đi, dậy đi, có tin hot lắm. Chuyện gì đấy? Mới sáng sớm đã hùng hổ vậy. Đại gia lên bản, chị không thể nào tin được đâu, đại gia tỷ đô. Đại gia nào? Lại dở cái thói mê chài à? Thì đại gia lên đây để ủng hộ bản làng. Họ mang rất nhiều đồ để tặng cho học sinh, mang nhiều yếu phẩm cho bà con. chưa hết nhá, em còn nghe nói họ đầu tư xây dựng đường xá trường học xây cả cầu đấy. Thế ạ? Thật không? Sao lại chị chàng nghe thấy nói gì nhỉ Nghe những tin tức chàng kể. Tôi quyên luôn cả cơn buồn ngủ, ngồi bật dậy. Gì chứ, tin này đúng là cực sốc đối với tôi. Tôi phải tranh thủ phỏng vấn những người đầu tư kia. Nhất định kỳ này về, chú Sơn phải ngưỡng mộ cho mà xem. Trang lại tiếp tục. Em nào có biết đâu, sáng nay đang khám cho bà con, thì lãnh đạo huyện dẫn họ xuống. Nói đây là mạnh thường quân ủng hộ bà con, cũng là chủ đầu tư dự án. Bọn họ về đây để quan sát địa hình, rồi nhanh chóng cho triển khai dự án càng sớm càng tốt. Thế bây giờ họ đi chưa? Chưa, họ vừa mới tới. Chị thay quần áo rồi nhanh ra. Ừ, cảm ơn cô nhé. Sau khi chàng rời đi, tôi cũng nhanh chóng dạy vệ sinh cá nhân, rồi thay quần áo cầm máy ảnh cùng với một cuốn sổ bước ra ngoài. Lúc này ở phía sân trường tập trung rất nhiều bà con và cả trẻ nhỏ. Một bên là bác sĩ khám bệnh, một bên là những người hỗ trợ. Họ đang phát quà cho mỗi hộ gia đình. Hình như có gạo có tiền, có cặp sách vở mới, có sữa có quần áo chăn bông và còn rất nhiều thứ khác. Tôi nhìn những người tình nguyện viên bận rộn, đằng máy ảnh lên chụp máy tấm. Thế nhưng tôi ngàn vạn lần không ngờ, vào khoảnh khắc ấy, rơi vào không hình của tôi, lại chính là hình bóng quen thuộc. Anh mặc một bộ quần áo đơn giản, chẳng phải vét nghiêm nghị như thường ngày, cũng chẳng đồng hồ sang chảnh hay đi giày da bóng loáng. Anh của lúc này trên người là bộ quần áo thun màu đen, dưới chân đi dép lê, ống tay sắn lên đến khẩu. Nếu không nhìn thấy những xương gió để lại trên gương mặt, thì nhìn qua anh hệt như một thiếu niên, đầy sức sống. Anh đang nói chuyện với hiệu trường và mấy người lãnh đạo, có lẽ bàn về việc đầu tư xây đường làng. Từng cử chỉ từng động tác không mang theo phong thái của người lãnh đạo mà cực kỳ gần gũi và dễ gần. Bất thình lình anh quay đầu lại, ánh mắt chúng tôi trong tích tắc, đã chạm phải nhau. Người đàn ông ngồi trên mòm đá, ánh mặt trời phía sau lưng anh trói trang, nhưng chẳng thể nào át đi vẻ đẹp mà anh vốn có. Anh không nói gì, nhưng như một phép màu tôi nhận ra, từ sâu trong đôi đồng tử của anh hiện lên một tia vui mừng và hạnh phúc. Vị lãnh đạo huyện nhìn thấy tôi, ông ấy là người lên tiếng phá tan đi bầu không khí gượng gạo. Phóng viên Ngọc đây rồi, chúng tôi cứ tưởng cô đi đâu cơ. Chào mọi người, hôm qua tôi thức hơi muộn, nên sáng nay dậy có một chút trễ. Không sao, cô ngồi xuống đi, để tôi giới thiệu cho cô, người đầu tư sắp tới của huyện. Cậu ấy cũng từ Hà Nội lên, mới lên trên này ngày hôm qua. Dạ vâng, đây là cậu Huy, giám đốc lớn của Hoàng Dương, chắc là cô Ngọc cũng biết nhỉ. Chúng tôi có quen biết nhau. Ồ, vậy thì tốt rồi. Đều là người quen của nhau, dễ dàng làm việc hơn nhiều. Vị lãnh đạo huyện phấn khởi, chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau một hồi nữa, rồi mới giải tán. Lúc này Huy đứng dậy đi bộ về phía cánh đồng, tôi biết ý lững thưởng theo phía sau. Cho đến khi đi cách ngôi trường vài trăm mét, không có ai nhìn ngó bàn tán, chúng tôi mới dừng lại. Mặt trời ló dạng lấp ló sau những dãy núi hùng vĩ, tiếng suối nước chảy róc rách, mùi sương sớm, mùi lúa non... Tất cả quyện lại với nhau tạo nên một cảnh sắc yên bình và thơ mộng, cứ tưởng chỉ có tồn tại trong tranh vẽ. Tôi nâng máy ảnh lên chụp máy tấm, sau đó tôi hỏi Huy. Sao anh lại lên đây? Em nhìn không thấy à, mà còn hỏi. Ý của tôi là, việc này cần đích thân anh lên sao? Anh có thể cử Việt, hoặc là một người khác đi thay anh cũng được. Thời gian này tôi rảnh hơn. Nên trực tiếp đi cũng không tốn quá nhiều thời gian. Thế cắt anh thế nào rồi? Con bé đỡ hơn rồi chứ? Đa đi bảo có thể xuất viện. Trước mắt cứ dùng thuốc. Không kích động. Sẽ duy trì được. Ừ. Mà tại sao em không gọi cho tôi? Trên này không có sóng điện thoại. Tôi thử mấy lần rồi nhưng đâu có được đâu. Với cả tôi nghĩ anh cũng bận. Nên không muốn làm phiền anh. Thật sự 9 ngày ở trên bàn... Tôi đã cố gắng rất nhiều lần để bắt sóng, gọi điện về dưới Hà Nội, nhưng không bắt được, nên chỉ có thể chấp nhận. Có điều tôi không dám nghĩ đến, việc anh lo cho tôi, bởi vì dù sao người như anh lúc nào cũng bận rộn, này đây mai đó, bóng hồng luôn bên cạnh, đếm còn chẳng hết. Tuy nhiên nghĩ gì thì nghĩ, chứ tôi không dám nói ra. Và rồi trong tiếng gió tôi bất ngờ, ngay thấy giọng nói của anh phản phất. Tôi có bận đến mấy, tôi nhất định cũng nghe máy của em Tôi với anh đứng một lúc, sau đó cũng quay về bàn Trên đường đi tôi lại hỏi anh Mấy giờ anh lại quay về Hà Nội Sao thế? Em muốn đuổi tôi như vậy sao? Không phải, chẳng phải anh có nhiều việc à Tôi quan tâm anh, nên tôi mới hỏi anh thôi Tối nay tôi ở lại đây Cái gì cơ? Ở đây á, nhưng mà anh ngủ ở đâu? Nơi này cơ sở vật chất không có, nhà ở tạm bỡ, người rát vàng như anh, làm sao mà thích nghi được. Em quên rằng trước kia, tôi từng sống ở đâu à? Khổ đến mấy, tôi cũng trải qua rồi, có phải là chưa từng đâu? Uhm, vậy để tôi bảo hiệu trường trường, chuẩn bị cho anh một phòng nhé, ở đây chúng tôi đều ngủ cùng nhau. Tùy em. Huy gật đầu đối với câu chuyện này, tôi thấy anh không có nhiều hứng thú lắm. Nên mặc kệ tùy tôi sắp xếp Bước chân rào nhanh Buổi trưa chúng tôi cùng nhau ăn cơm Với cả mấy đứa trẻ Chuyến thăm lần này Huy mang lên rất nhiều thức ăn Chúng có lẽ lần đầu mới được biết đến Nên ăn vô cùng ngon miệng Đưa nào cũng được ba bát Miệng phồng, nhai ngon lành Huy ngồi cùng với tôi và hiệu trưởng Anh của bây giờ đã tháo hết sự hào nhoáng Để hòa mình vào cuộc sống Của người dân thôn bản nhiệt tình nói chuyện với mọi người Thì thoảng sẽ quay sang gắp thức ăn cho tôi, lột vỏ tôm cho tôi, gỡ xương cá cho tôi. Một màn hành động ấy đều được tất cả nhìn thấy, hiệu trường là người hiền lành và chất phác, ông ấy nhìn chúng tôi, cười nói ngay. Giám đốc Huy đối tốt với phóng viên Ngọc thật đấy, giống như hai người là người yêu của nhau vậy. Chú thấy như vậy sao? Vâng, không chỉ mình tôi thấy, mà hầu như mọi người đều thấy như vậy. Vì chỉ có yêu nhau, người ta mới thể hiện hành động ấy với nhau thôi. Chú nói đúng đấy, nhưng mà cô ấy lại từ chối tôi. Tôi đang cố gắng kiên trì theo đuổi. Thật là không ngờ, Huy lại nói ra những lời như vậy. Bẻ mặt lúc này có chút cứng đò, còn những người xung quanh thì khỏi nói. Họ bắt đầu nhìn tôi bằng con mắt không thể nào tin được. Thậm chí Trang còn muốn nhảy vào, lao lên hỏi tôi đó có phải là sự thật hay không? Khiến cho tôi lúng túng không biết tìm cái lỗ nào để mà chui xuống cho được ấy vậy mà mọi người bên cạnh tôi vẫn thản nhiên như thường anh cũng vậy anh quay sang nhìn tôi nhíu mày em ốm à tôi tôi bình thường mặt em đỏ hết lên rồi kia kìa hay là em bị sốt ừ, vậy sao chắc chắc là do tôi ăn cay quá món tôm này cay thật đấy tôm này có ớt đâu mà cay Tôi bóc hết vỏ rồi mà. Ờ, anh... Thế đấy, anh lúc nào cũng vậy. Luôn chèn ép tôi đủ đường, không cho tôi cơ hội nào để phản kháng. Anh nghiễm nhiên cho bản thân mình cách quyền đi vào cuộc sống của tôi, bắt ép tôi phải làm theo sắp xếp của anh. Không được phép lệch, không được phép chống lại. Mà tôi dù có mạnh mẽ đến mấy, cũng không thể nào chống lại được móng vút của anh. Chiều hôm ấy tôi lại tiếp tục lên lớp dạy cho lũ trẻ. Vì rảnh không có việc làm nên cũng theo tôi, anh ngồi hàng ghế cuối cùng, nghiêm túc giống y như những đứa trẻ, đang học bài ở nơi đây. Có những lúc tôi quay xuống, sẽ vô tình chạm vào ánh mắt của anh, rồi trái tim cứ như vậy, đập thỉnh thịch, thỉnh thịch, đã chạch đi một nhịp, vừa nhói, vừa khó thở. 5 giờ chiều lớp học tan, thời điểm này mặt trời đã bắt đầu xuống núi. Ánh tịch dương xa xa ở tít phía chân trời kia Chỉ còn lại một màu vàng đỏ nhàn nhạt, nhạt Đẹp đến mức khiến cho ánh mắt của tôi Không thể nào rời khỏi Hoàng hôn chiều tà Tôi đã được ngắm rất nhiều Ở bờ biển lẫn núi cao cũng có Nhưng kiểu hoàng hôn ở bàn nghèo này So với mấy lần trước Thật sự rất khác biệt Bốn bể xung quanh là núi đồi Được phù một màu xanh mướt của cây cối Không khí thì trong lành dễ chịu chi tiếc lại là vùng sâu, vùng xa, thiếu thốn quá nhiều. nâng máy ảnh lên chụp lấy vài tấm làm kỷ niệm, tôi định xong xuôi sẽ về, thì Trang lại chạy tới, con bé cười nói với tôi. Chị nha, chị giấu kỹ thật, hóa ra cái anh trong điện thoại của chị là cái anh đại gia kia. Hai người quen nhau lâu chưa? Tình cảm đi đến đâu rồi? Quen cái gì mà quen? Tôi với anh ta chỉ là cộng sự trong mấy chương trình phỏng vấn thôi. Thôi, chị đừng có mà giấu. Người ta không yêu chị, người ta mò lên tận đây làm gì. Chừa hết nhá, còn quan tâm ân cần như thế. Làm gì có cộng sự nào như vậy đâu. Thì... Nhưng mà yêu người lắm tiền cũng sợ nhở. Bọn họ tâm tư ra sao, chúng mình chả đoán được. Ngộ nhỡ một ngày, phải ngã đau. Lúc đấy không biết làm sao chị à. Cô nghĩ sao về việc quay lại với người cũ? Nghĩ sao ạ Thật ra em cảm thấy quay lại cũng được. Nhưng còn xem lý do. Nếu như lý do phản bội, em không bao giờ tha thứ. Em ghét những người như vậy. Ừm. Lý do phản bội ư? Thật lòng tôi cũng không biết. Năm đó anh rời bỏ tôi. Là vì lý do gì? Tôi gặng hỏi anh nhiều lần, nhưng anh không nói. Bây giờ mối quan hệ cũng khá lên đôi chút. Tôi cũng chẳng biết mình có nên cố chấp với câu hỏi của quá khứ hay không 9 giờ tối tất cả mọi người ai nấy đều lên giường chăn ấm đêm êm say nồng với giấc ngủ nhưng tôi vẫn như cũ chậm trần thức trắng lăn qua lăn lại mãi không ngủ được tôi quyết định bước ra phía ngoài bạn đêm buông xuống tiếng côn trùng kêu thi nhau dầm gian khắp vùng còn có cả tiếng ếch nhái ồm ộp dưới ruộng lúa trăng lên cao chiếu xuống soi sáng mọi vạn vật Tôi ngồi trên mòm đá trước sân, nhìn ra dòng suối dốc rách mơ hồ. Tôi gạt bỏ mọi chuyện cũ sang một bên. Tôi nhắm mắt để tận hưởng làn gió nhẹ lướt qua mình. Tuy có chút lạnh, nhưng với hôm qua cũng giảm bớt đi khá nhiều. Thời gian thay đổi, con người cũng thay đổi theo. Tôi không biết tương lai của mình rồi sẽ như thế nào nữa. trầm tư một lúc rất lâu, phía sau liền truyền đến tiếng bước chân sột soạt, mạnh mẽ. Tôi chậm rãi xoay người. bóng dáng Huy cao lớn hiện ra trước mắt, khiến trái tim của tôi khẽ nhói lên một nhịp. Cái nhìn luôn đặt lên từng bước di chuyển của anh. Huy bước về phía tôi. Anh sò tay túi quần, nhìn xuống khuôn mặt tôi dưới ánh trăng. Môi mím lại không rõ tâm tư đang nghĩ gì. Bản thân của anh vốn dĩ đã cao. Lúc này lại đang đứng trước mặt tôi, trong khi tôi đang ngồi. Không hiểu sao lại tạo cho tôi một cảm giác Bản thân mình đang bị chèn ép Tôi hỏi anh Anh không ngủ sao? Không ngủ được Lạ chỗ đúng không? Ừ Còn em thì sao? Đêm nào cũng như vậy à? Một chút Tôi vốn là người khó ngủ Thức khuya một chút thôi Em lại gầy đi rồi có phải không? Đâu có Vẫn bình thường mà Bao giờ công việc của em xong? Không rõ Nhưng mà chắc là còn lâu, bao giờ đội tình nguyện về thì may ra tôi mới được về. Với cả bây giờ tôi đang làm giáo viên giữ bị cho mấy đứa trẻ. Em có hung giữ với chúng giống như hung giữ với tôi không? Anh hỏi buồn cười nhỉ, bọn chúng có làm tôi tức giận giống như anh đâu mà tôi hung giữ chứ? Nghe tôi nói như vậy, Huy cười nhẹ, anh lặng lẽ châm cho mình một điếu thuốc, hít mấy hơi thật dài. Sau đó khóe miệng phà ra những làn khói trắng, mang theo hơi nhàn nhạt, nhạt, mùi rất nồng. Tôi nhíu mày gắt nhẹ với anh. Anh hút thuốc từ bao giờ? Lâu rồi, 10 năm. Thuốc lá có hại cho sức khỏe, anh không biết à? Thì thoảng thôi, tôi hút không nhiều. Anh bỏ thuốc đi, anh đã đau dạ dày rồi. Đừng để phổi bị tổn thương thêm nữa. Tôi tưởng tôi như thế này, em càng vui mừng chứ. Anh đừng có nghĩ rằng, ai cũng giống như anh. Huy không nói thêm gì, ngồi im lặng hút gần hết điếu thuốc trên tay. Sau đó anh lại lên tiếng. Em không ăn lấy sức đâu mà làm việc. Tôi quen rồi, mà anh thật sự đầu tư dự án làm đường, xây cầu ở đây à? Em nghĩ tôi nói đùa. Tôi chỉ muốn chắc chắn, người dân nơi này họ thật sự mong chờ, có ngày họ được thay đổi. Tôi không muốn vì bất cứ lý do gì... Mà họ lại thất vọng. Em yên tâm đi. Tôi trước nay luôn giữ chữ tín. Tuy là không lúc nào cũng đúng. Nhưng tôi hứa với em. Tôi sẽ giúp nơi này thay đổi. Cảm ơn anh. Đừng có mà cảm ơn xuống Để lại cho tôi một lời nói như vậy. Huy chẳng để tôi tiêu hóa kịp. Đã cúi đầu xuống và chạm nhẹ. Môi anh lên môi của tôi. Nụ hôn của anh nhẹ nhàng. Thoang thoảng mùi thuốc lá. Bất giác làm cho dây thần kinh của tôi. Trở nên tê liệt Tôi không nghĩ được gì cả Cứ để mặc bản thân chạy theo sự dẫn dắt của anh Từng chút từng chút một Đêm hôm đó lại một lần nữa Tôi và Huy có những khoảnh khắc yên bình ở bên nhau Tuy lần này chẳng phải ở Đức xa xôi hào nhoáng Nhưng mà cảm giác để lại rất lạ Len lòi vào tận sâu trí não Lưu giữ kỷ niệm ở đó Một đêm dài cứ như vậy trôi đi Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy hơi muộn Trở ra ngoài thấy mọi người tập trung đông đủ Nhưng lại không có bà con đến Tôi hơi ngờ ngợ và hỏi Hôm nay mọi người không làm việc sao? Hôm nay chúng ta nghỉ một hôm Hiệu trưởng dẫn chúng ta đi trò tình Khâu vai Đi thăm quan à? Thảo nào? Thế chị có đi không? ừm mọi người đi thì tôi phải đi chứ Ở lại đây buồn lắm Chơi với ai được? Thế bạn trai của chị thì sao? Anh ấy chưa dậy à? Dậy rồi, nhưng mà đi quan sát địa hình với hiệu trưởng, chắc là lát nữa sẽ về. Ừ, mà này, chị thử rủ anh ấy đi cùng đi, để em có thời gian ngắm anh ấy lâu một chút, sau về Hà Nội còn bốc phét với bạn bè. Mê trai chưa, đừng có bị cái đẹp làm mờ mắt, anh ta cực kỳ xấu tính. Chàng cười xòa con bé chớp mắt, tôi mà nhìn cũng phải bất lực. Lát sau Huy cùng hiệu trưởng trở về, tôi suy nghĩ một chút cũng quyết định đi đến nói với anh. Hôm nay anh có bận gì không? Không. Thế cùng chúng tôi đi chợ tình nhé, mọi người đang rủ nhau đi. Nơi đó có gì vui à? Thì chắc là có, mọi người mới đi, không thì đi làm gì. Ừ. Huy lạnh nhạt thật sự, tuy vậy lúc mọi người xuất phát, anh cũng đi theo, rất tự nhiên nắm lấy tay của tôi suốt cả một quãng đường. Chợ tình nằm ở huyện Mèo Vạc, Chúng tôi cũng mất khá nhiều thời gian mới di chuyển được đến đây. Lần đi chơi này không phải đúng dịp, nhưng vẫn vui bởi vì được khám phá nhiều thứ, tận mắt nhìn những phong tục lạ lẫm của người dân tộc nơi này. Đi qua một sạp quần áo, Huy dừng lại, nhìn những bộ trang phục của người dân tộc, anh bảo với tôi. Em mặc thử đi. Mặc thử cái gì cơ? Bộ đồ dân tộc hơ mông kia. Tôi mặc làm sao được mà mặc. Tôi hử lạnh. Tuy vậy Huy chẳng thèm quan tâm đến lời nói của tôi, anh tỉ mì chọn rồi mua lấy một bộ cho tôi mặc, sau đó đẩy tôi, cho bà chủ quán, nhờ bà ấy giúp tôi mặc chúng. Thật sự vì lần đầu tiên mặc trang phục dân tộc nên tôi không biết mình có hợp hay không, nên khi thấy Huy đứng nhìn mình mãi mà không chịu nói câu gì, tôi hơi trột dạ hỏi lại anh. Sao thế? Không hợp à? xấu lắm à? Không, rất đẹp. Anh khen người khác đẹp, có thể bớt khó chịu được không? Khen mà mặt mày của anh câu có như thế. Đi thôi, nhưng mà tôi phải thay đồ ra chứ. Không cần, cứ mặc như vậy đi. Lát nữa tôi dẫn em đi vườn tam giác mạch, chụp cho em vài bộ ảnh. Anh đổi tính rồi à? Hôm nay tôi thấy anh lạ lắm. Em không thích à? Huy quay đầu nhìn tôi, phía sau anh lánh mặt trời chói trang đổ trên lưng, càng nhìn càng không thể tìm được lối thoát anh thật sự cười, một nụ cười bình thường, không hề có sự toan tính hay là dối trá. Sao? Ừ, tôi tôi thích. Vậy thì đi thôi. 10 năm gặp lại chúng tôi vẫn như nước với lửa, không ai chịu ai, người nắm quá khứ không níu, người buông một cách tàn nhẫn. Và rồi đến thời điểm hiện tại, nhớ lại kỷ niệm anh ngồi xem lễ hội ánh sáng ở Đức và rồi bây giờ là cùng anh chìm trong biển hoa tam giác mạch, tôi cũng quyết định nghe theo anh, chấp nhận để quá khứ lùi về phía sau, lúc này chỉ cần nhìn về hiện tại, cùng anh nắm chặt bàn tay, cùng anh băng qua sóng gió phía trước, cùng anh viết tiếp đoạn kết cho một cuộc tình sang giờ mà thôi. Cứ như vậy đoàn chúng tôi cùng nhau đi tham quan những địa điểm đẹp của Hà Giang, đến tận ngày hôm sau mới lại cùng nhau trở về bàn. Chuyến đường về thấy Huy vẫn không có ý định quay lại Hà Nội. Tôi định hỏi anh một lần nữa Nhưng lại sợ anh gắt gỏng với mình Nên tôi thôi Dù sao thì anh cũng là ông chủ Việc của anh anh khác có cách chu toàn nó Một cách gọn nhẹ nhất Về đến bàn trời đã khá muộn Tôi bảo Huy nhanh chóng tách nhau ra Phòng ai người đó trở về Đến nửa đêm nghe thấy tiếng ồn nào bên ngoài Tôi tò mò mở cửa bước ra Nhìn thấy vợ chồng hiệu trường khuôn mặt đầy lo lắng Đang đứng ở dưới sân Bọn họ phát hiện ra tôi Có chút giật mình nhưng vẫn vô cùng gấp gáp Khiến cho tôi không nhịn được Phải hỏi ngay Có chuyện gì sao Hai người nửa đêm nửa hôm ra đây Làm cái gì thế này Hôm nay không khí lạnh xuống Chỉ sợ lát nữa có băng Tôi Thằng bé A-xin Nó bỏ đi giữa đêm cô ạ Vợ chồng chúng tôi bây giờ không biết làm sao Giả cả rồi Vui cả biết ở đâu mà tìm A-xin Cậu bé 10 tuổi sao Sao lại bỏ đi? Bỏ đi lâu chưa? Chắc được nửa tiếng Nghe tụi trẻ nó nói Nó không muốn đi học Nó muốn đi ra thành phố đi làm Nên nhân lúc mọi người ngủ Nó đã trốn đi Hay cậu bé về nhà Nhà nó còn mỗi bà cụ già Cách đây 7 đến 8 km Nó không về đâu Chắc lại tìm cách đi xuống núi 10 tuổi thì làm được cái gì mà xuống đấy Thôi được rồi Để tôi đi tìm với chú thôi thôi như vậy không được đâu cô cứ vào trong ngủ đi tôi làm sao mà ngủ được chứ hai người tìm vẫn nhanh hơn chắc thằng bé chưa đi xa đâu nói xong tôi cũng nhận lấy chiếc áo mưa từ tay vợ thầy hiệu trưởng cầm điện thoại bật đèn lên đi về phía con đường đất nhão bùn phía trước không khí lạnh xuống thấp lại có mưa trái mùa nặng hạt thành ra càng bốt hơn tôi và thầy hiệu trường đi đường một đoạn thì gặp ngã rẽ liền chia nhau mỗi người đi một đường với hy vọng nhanh chóng tìm cho dễ. Có điều tôi cũng chẳng biết mình hành động như thế này có phải là quá liều lĩnh hay không. Giữa đêm rừng núi âm u, tiếng mưa rào rào lạnh bút táp vào người đến đau rát. Tôi mần mò theo ánh đèn điện thoại, một mình lưỡng thững trên con đường núi. Đoạn đường vừa nhỏ vừa dốc, bước hụt một cái, cả người đã ngã xuống bò lăn bò xoài từ đầu đến chân chốc lát đầy bùn đất đi thêm một đoạn nữa tôi cũng xuống được dưới đường dẫn đi ra chợ thị trấn so đèn xung quanh thấy một đứa bé nằm ở trong lán dựng tạm tôi hơi do dự nhưng cũng tiến lại gần thật là may mắn bởi vì đó chính là asin thằng bé nằm co ro trên chiếc chiếu trải dưới đất người bị nước mưa bắn vào ẩm ướt lạnh đến tím cả người tôi bước lại lay người A xìn mở mắt Nó sợ hãi bật dậy Tôi vội vàng nói ngay Đừng sợ cô là cô Ngọc đây Giáo viên của em Em còn nhớ không Dạ em nhớ Sao nửa đêm nửa hôm Lại bỏ trường học chạy xuống dưới này Có biết là mọi người lo lắng cho em như thế nào hay không Cô Ngọc Em muốn ra thị trấn đi làm Em kiếm tiền về nuôi bà Em không muốn đi học Em phải học chứ Phải học thì mới biết chữ, rồi sau này mới đi làm được. Bây giờ em còn nhỏ như thế này, em đi làm ở đâu? Có mấy người ở trên huyện bảo rằng cho em việc làm, việc nhẹ mà họ trả nhiều tiền lắm cô Ngọc à? Em ngốc lắm, làm gì có ai cho không ai cái gì? Em nhìn cô Ngọc đây này, cô Ngọc cũng phải học, sau đó mới đi làm phóng viên được. Em có muốn sau này giống cô, giống như những bác sĩ kia không? Dạ có, vậy thì em phải ngoan. Biết chưa nào? Tôi ngồi nói chuyện với A-xin, vốn dĩ cũng định đưa thằng bé về ngay. Nhưng mà trời mưa lớn quá, thằng bé lại không mang áo mưa. Bây giờ liều mạng về kiểu gì cũng lạnh cóng. Bởi vậy tôi quyết định hai cô trò ngồi lại, chờ sáng một chút, lúc ấy dễ dàng di chuyển hơn. Ngồi một lát tôi nghe thấy một âm thanh kỳ quái phát ra từ sâu trong lòng đất, dùng truyền nặng nề như chuyển đến từ phía chân trời xa xôi. Hành âm ấm, ấm ấm đấy, càng lúc càng gần, tựa hàng vạn con ngựa chạy băng băng qua cánh đồng hoang vu, dần dần gào thét, sen lẫn tiếng cây cối bị bẻ gãy là tiếng sóng nước ồ ồ. Tim của tôi hẫng đi một nhịp, như một sự thôi thúc, tôi quay đầu nhìn về phía sau màng núi phía sau chiếc lán. Tôi, rất tối, thật sự tôi không nhìn thấy gì, chỉ thấy mùi bùn sọc lên, biết là sạt lở. Tôi nhanh chóng kéo A-xin đứng dậy và chạy đi, nhưng vào đúng lúc này chân của tôi bị chuột rút tê cứng. Đứng lại ngã, cứ đứng lên lại ngã. Phía sau đất đá mỗi lúc mỗi nhiều hơn, tôi không còn cách nào khác đưa điện thoại cho a xìn bảo nó chạy thật nhanh về bàn để tìm Huy. Và tôi, tôi sẽ ở đây đợi anh đến cứu, giống như những lần trước tôi đã từng gặp nguy hiểm. Vào khoảnh khắc a chạy đi, tôi có cảm giác mình bộ một lực vô cùng lớn hất tung lên. nước chảy, bùn đất, cành cây đứt gãy, mọi thứ không ngừng quay cuồng, nhưng đều bị đêm đen tối như mực, nuốt trọn hết tất cả. Không biết trôi qua bao lâu, tôi đau đớn tỉnh dậy, toàn thân nhức nhối. Không thể nào nhúc nhích được, cánh tay bị chảy xước, bốt đến không còn cảm giác gì. Tôi cố gắng giơ cánh tay phải lên trước mặt, chậm rãi mở mắt ra. Nhưng tất cả đều chỉ là một màu đen kịt. Trời vẫn chưa sáng, mưa vẫn rơi, vừa mưa vừa lạnh bút, lại vừa đau. Nhưng mà thật may mắn, tôi vẫn còn sống. Nhớ lại lúc bị hất văng, tôi đã nghĩ rằng mình thật sự tiêu rồi, lần này không còn ai có thể cứu được tôi. Có điều giống như một phép màu. Tôi bị ném lên một tàng đá lớn và tránh được một kiếp hoạn nạn. Cứ như thế, tôi nằm chờ đến khi trời sáng. Cảm giác giành dụng được một chút sức lực mới thử cử động nửa người trên. Nén cơn đau ở lưng, ở tay, tôi ngồi dậy. Sạt lờ đã qua đi, mọi thứ đều trở nên im lìm. Tôi bám người vào những thân cây lớn, tìm đường đi xuống. Tôi không biết đây là đâu, tôi phải đi hướng nào, làm sao để có thể xuống núi được. Để nhờ bà con trong bàn Mọi thứ bây giờ thật mù mờ Mù mờ đến nỗi Tôi không thể nào định hướng được nữa Đứng im một lúc Khi trời sáng hơn Và cuối cùng tôi quyết định đi theo Sạnh nước chảy Tôi đã đi rất lâu Đã đi rất lâu rồi Mỗi bước đi thật sự đều khó khăn vô cùng Quý vị và các bạn thân mến Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn Tập 13 của câu chuyện Người tình cũ được viết bởi tác giả Lê Tuyết Cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều vì đã đồng hành cùng với Tâm An Trong buổi tối ngày hôm nay Sau khi mà chúng ta lắng nghe xong tập 13 của câu chuyện này Tâm An cũng biết được rằng là tình cảm của Huy dành cho Ngọc Đó chính xác là tình yêu Anh đã từng nói rằng anh không biết định nghĩa tình yêu là gì Nhưng mà anh lúc nào cũng sẵn sàng ở bên cạnh Ngọc Những lúc cô gặp nguy hiểm Và bây giờ thì sao? Ngọc đang nguy hiểm đấy Cô đang tìm đường để trở về bàn làng với anh Và hy vọng rằng cô sẽ luôn luôn mạnh khỏe Để có thể vượt được những chặng đường Để trở về với Huy liệu rằng Huy có đi tìm Ngọc hay không Anh có ở bên cạnh cô những lúc mà cô cần anh hay không Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe Tập 14 của câu chuyện này Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị vào tối ngày mai Chúng ta chỉ còn hai tập truyện nữa thôi Là kết thúc bộ chuyện này rồi Hy vọng rằng chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe Những cái kết thật là tươi đẹp trong câu chuyện này Quý vị hãy cùng lắng nghe và ủng hộ cho an. Chúng ta sẽ gặp lại nhau vào khung giờ phát sóng quen thuộc 19 giờ 45 phút vào tối ngày mai. Chúc cho quý vị có một buổi tối thật ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại.